Mệnh kỵ sĩ Quy tắc số 7 Yêu cầu bắt buộc thứ bảy của chiến dịch giải cứu công chúa, quẽ trình kiểu gì cũng xảy ra khi đi mạo hiểm. Hy sinh Ta từ từ mở mắt ra, nhất thời cảm thấy cảnh vật xung quanh sao mà quyền quá, nếu không nhớ ra trước đó bản thân không uống rượu, thì ta đã nghĩ mình lại say đến bất tỉnh nhân xử. sau đó về vật trong phòng nghỉ của quán trọ rồi. Kỵ ức dần trở lại, ta lẩm bẩm, đúng rồi, ta thì chuyển phép thanh lọc, viết sạch thánh quan trong cơ thể không chùa giọt nào, bởi vậy mới ngất đi. Bấy giờ, mắt ta rốt cuộc đã bắt đầu có tiêu cử, tay chân cũng dần có cảm giác, ta lập tức khẳng định được bản thân đã bị quăng trong rừng, mà không phải quán trọ nào đó, bởi hai con mắt bị ảnh dương rọi đến sắp mũ, còn thân thể thì không chỗ nào không ê ẩm muốn chết, nhất định là hậu quả của việc ngủ trên nền đất cứng. Ta cố chịu đựng cảm giác lưng đau eo mỏi, lồn cồn bò giấy, đưa mắt nhìn quanh, Rất tốt, đây là một vạt rừng rậm rất rất bình thường, xung quanh chỉ toàn cây cối, mặt đất cũng vô cùng bẩn. Thật hy vọng nơi bản thân tỉnh lại là chiếc xương lớn trong cung điện xe hóa. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu ta tỉnh dậy ở một nơi như thế thật, thì chưa biết chừng sẽ cho rằng bản thân đã trở về trong vòng tay của thần ánh sáng rồi cũng nên. Thầy ta và Eltriss đấu. Mãi đến lúc đứng giấy, ta mới trông thấy một tờ giấy rớt từ người mình xuống đất, vừa nhặt lên nhìn ta đã nhận ra ngay, nét chữ trên đó chắc chắn là của ông thầy nhà ta. Chữ của thầy ta tao nhã hệt như con người ông ấy váy, rồng múa phượng bấy, mang lại cho thị giác và tinh thần người xem một cảm giác tuyệt vời như đang được chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật. Quyết điểm duy nhất chính là nó đẹp đến mức không nhìn ra là chữ gì. Bà nằm không được thấy, nét chữ của thầy ta lại càng duyên dáng tớn, cờ mà cái chữ trên cùng này rốt cuộc là học trò hay là thịt xiên vậy trời. Nếu đã là thư để lại cho ta, thì hẳn phải là học trò nhỉ? Có điều dễ như quá trình thành lọc thất bại thầy ta không lấy được viên đá sự yên lặng vĩnh hằng thì chữ này rất có khả năng là thịt xiên. Khả năng cao là ông thầy ta phát điên lên vì tức, Để lại lời nhắn răng muốn biến ta thành thịt xiến Giờ đang đi kiếm than củi, nổi lửa chuẩn bị nướng thịt Nhắn ta đứng yên tại chỗ chờ được tiễn về gặp thần ánh sáng cũng nên Thôi kể, cứ coi như là học trò đi Ta tiếp tục đọc phần dưới Học trò yêu dấu của ta, quá trình thanh lập vô cùng thành công Cung đất bóng đêm đã trở thành một hàng động bình thường ta cũng đã thuận lợi lấy được viên đá sự yên lặng vĩnh hằng hiện nó đang được đeo trên cổ con. Tạ ngẩn ngươi, củi đầu nhìn xuống, quả nhiên trông thấy một viên đá quý màu lam trong veo bị một sợi thần đen cột chắc, lủng lẳng trước ngực mình. Thầy ta đeo sự yên lặng vĩnh hằng lên cổ ta làm gì, không lẽ nó có gì nguy hiểm? Ta vội vàng đọc tiếp bất thư. Đừng lo lắng, viên đá quý ấy không nguy hiểm gì đâu. Thầy ta hiểu học trò thật đấy. Chỉ hiềm năng lượng nó phát ra quá mất kinh người, nếu đem nó theo thì chỉ sợ sẽ có hàng tá mà pháp sư đến gây phiền nhiễu chào tài móc. Bởi vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ta nhận thấy chị có thuộc tính ánh sáng mạnh mẽ của con là đủ sức che giấu đi thuộc tính nước đậm đặc của sự yên lặng vĩnh hằng. Bởi vậy, ta quyết định tạm gửi viên đá quý này ở chỗ con, ngàn vạn lần không được thảo xuống để tránh bị ma pháp sư phát giác ra sự tồn tại của nó. Đến lúc đó con sẽ gặp phiền phức tò đấy. Nghiêm trọng cảnh báo, cấm được bán viên đá quý này đi. Đến lúc con dùng thầy sẽ tới tìm con đó, nếu vật không còn thì con cứ xác định đi. Người thầy yêu dấu nhất của con Còn dám nói thứ này không nguy hiểm, tùy bản thân viên đá quý không biết tự nổ tung, nhưng đám mè pháp sư bị nó mê hoặc mè tìm đến, thì rất sợ trường khoảng nổ tùng xác đối thủ. Tà khóc không rè nước mắt, nhưng cũng chẳng dám cãi lại lời thầy dặn, chỉ đành mau chóng nhét sự yên lặng vĩnh hằng xuống dưới lớp quần áo, để tránh có kỹ trông thấy nó nổi ý cướp đoạt. Sau khi đã có viên đá quý và bức thư thật kỹ, ta bắt đầu đưa mắt quan sát chung quanh, phát hiện nơi bản thân đang ở không phải là khu vực quanh hang động. Chẳng biết thầy để ta ở đầu thế này, bốn phường tám hướng chỉ toàn cây cối, ta biết tìm clip kiểu gì đấy. Cách duy nhất là sử dụng năng lực cảm ứng thuộc tỉnh thử xem sao, Tè thở hắt một hơi, không ngờ thử năng lực khiến ai nhi cũng kinh hồn tán đảm là cảm ứng thuộc tính rơi vào tay mình, lại chỉ phát huy tác dụng nhất vào những lúc, lạc đường. Do không xác định được Leaf đang ở cách mình bao xa, ta cố gắng mở rộng phạm vi cảm ứng ra hết mức có thể, vốn chỉ định làm mèo mù vỡ cá ráng, ai gì lại tìm được thật. Đoàn người cách ta không xa, khả năng chỉ mất chừng một hai tiếng đi đường Việc này khiến ta có phần kinh ngạc. Xìm ra trong lúc ta hôn mê, Eltris đã dùng thuật phi hành đưa ta một đoạn đường Nhờ vậy mới bắt kịp đám leaf nhanh như thế Nhưng thứ cảm ứng được tiếp theo còn khiến ta bàn hoàng gấp bối Gần chỗ đám leaf đang đứng có thuộc tỉnh bóng đêm vô cùng mạnh mẽ Chẳng lẽ họ đã tìm ra ám kỵ sĩ rồi? hèo lý mà nói dù la ám kỵ sĩ cũng không thể chiến thắng con trai thần chiến tranh song không hiểu sao ta lại có dự cảm rất không lành. thuộc tính của mọi người tự hồ thấp hơn thường ngày rất nhiều tình huống này hẳn chỉ xuất hiện sau khi sử dụng quá nhiều sức mạnh mà tình huống khiến một chiến sĩ phải sử dụng quá nhiều sức mạnh chỉ có một ấy chính là chiến đấu Kỳ lạ, sao thuộc tính ánh sáng của clip lại bị sói mòn nhanh như vậy, không giống lượng thuộc tính bị mất đi sau khi thi truyện thánh quang? Chẳng lẽ, tà rùng bình ấn lãnh, cái trái tim cũng phải rung lên, vội đặt tay lên lòng ngực, hô to. Hợi ảo thánh của rồng nhân danh hậu duệ của rồng tà ra lệnh cho ngươi, phát động. Sau khi mặc xong áo thánh của rong, ta lập tức phóng về hưởng đám leaf đang ở, tốc độ nhanh như một cơn gió. Cảm ứng được thuộc tính ánh sáng trên cơ thể leaf sỏi mòn mỗi lúc một nhiêu, linh tính chẳng lành trong lòng cũng càng lúc càng rõ rệt. thúc giục ta sải bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Ta bay người qua hết lùm cây này đến lùm cây khác, thấy trái tim mình đang đập những nhịp điên cuồng trong lòng ngực tựa như chỉ chực chờ nổ tung một giây sau đó, phần bụng bên co thắt liên hối, từ đầu đớn biến thành chết lặng. Tè hé miệng hít từng ngầm không khí lớn, như thể nếu không làm vậy thì không đủ dưỡng khí để chống đỡ, cho vận động kịch liệt mình đang thực hiện. Màu lên nào, màu về bên leaf, màu lên! Được ảo thánh của rồng giúp sức, ta kết thúc lộ trình vốn dĩ cần đến hai tiếng đồng hồ chỉ trong vòng 30 phút lúc gần tới nơi ta thu hồi ảo thánh của rồng sau đó mới nhảy khỏi bụi cây rậm rạp tầm nhìn chợt trở nên thoáng đảng rộng mở nhưng trái tim ta thì thắt lại bởi kinh hoàng trước mắt ta là một khoảng đất trống đã sớm bị đốn hạ sạch cây cối xung quanh la liệt những thân gãy cành rơi mặt đất toàn hố lõm và những mảng cháy đen Hữu nhiên nơi đây đã từng xảy ra một cuộc giao tranh vô cùng khốc liệt mắt kay thương tích đầy mến xếp sắt trên người tẻ tờ rách nát tư hô không tự đứng vững được buộc phải dựa vào một gốc cây đã bị chiếm ngang thân vĩ mặt như hỏa đá en ngồi bệt trên mặt đất thương tích nhẹ hơn mắt kay một chút trên mặt cũng là thần sắc mất vía mất hồn Austin đang nỗ lực thi triển thần chú chữ thương sức sẹo của mình. Đối tượng của ông ấy là Leaf. Leaf đang nằm ngửa trên mặt đất, thần cung lục diệp đặt ngay cạnh người nhưng lại không nằm trong bàn tay cậu ấy. Bấy giờ, cả mắt và Austin đều phát hiện ra ta, Họ ngẩng đầu nhìn lại, mặt mũi trắng bệch. Austin há miệng ra nhưng không thốt được dù chỉ là một từ. Tự hồ cũng chẳng biết phải nói gì vào thời điểm thế này. Ta vừa tiến lại gân vừa quan sát khuôn mặt của Leaf, hai mắt cậu ấy ngắm nghiêng, hiển nhiên đã rơi vào trạng thái hôn mê. Leaf, ta khẽ gọi một tiếng, cậu ấy không hề có phản ứng gì, nhưng ba người xung quanh thì ngược lại. En nghẹn ngào nức nở, sau đó ngã vật mình xuống đất, gào khóc trong im lặng. Khóc cái gì? Sao mà phải khóc? Ta bước tới bên Liv, cảm giác được nguyên tố ánh sáng trong cơ thể cậu ấy dần dần bị cuốn trôi đi, thay vào đó là nguyên tổ bóng đêm. Bảy giờ, một kiến thức thông thường thô bạo nhảy bổ vào trong óc ta. Chỉ lúc xe đọa hoặc sau khi tử vong, cơ thể thánh kỵ sĩ mới dần dần bị nguyên tổ bóng đêm ăn mòn. Liv Cơn đầu sắt nhọn chạy khắp toàn thân ta Khiến từng nơi vỡ vụn thành mảnh nhỏ Bắt đầu từ trái tim Cảm giác chết lặng chậm rãi sầm chiếm chân tay ta không dám nhìn thêm dù chỉ là một giây ngắn ngủi Lập tức quay người lái sải những bước dài tới trước mặt mắt khấy Hai tay bấu chặt vai đối phương Cảm giác lực tay mình bây giờ Có thể bóp nét cảm biến giáp bảo vệ trên vai gã. Tè run rẩy hỏi Sao Líp lại chết? Có tên con trai thần chiến tranh là ngươi trắng ngay trước mặt cơ mẹ, ngươi còn sống khỏe mạnh đấy, sao xẻ thủ ở phía sau lại chết được? Nếu như, nếu như để ta biết được là các người cố ý khoanh tay đứng nhìn clip chết, thì ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt mắt khay tái nhợt như không còn chút máu, giọng vừa hoảng loạn lại ngỡ ngàng. Chúng tôi bắt kịp tên kỵ sĩ kia và công chúa Alice, khu vực này hình như đã bị kẻ nào đó động tay động chân, khả năng chiến đấu của chúng tôi gặp rất nhiều hạn chế. Cuối cùng thua trận, bọn chúng vượt qua tôi, bỏ qua En lại giết chết Elmy. Austin vội vã khuyên can, Sun Knight, cậu bình tĩnh một chút, bọn chúng tuy miệng bảo ta phải bình tĩnh nhưng chính dòng của anh ta đang run rẩy không ngừng trước lúc rời đi đội phương có bảo chúng tôi chuyển lời cho cậu ta giữ tợn trừng mắt nhìn austin nhưng lại không thể làm ngơ những vết thương trải khắp thân thể họ ba người ấy đã trải qua một trận chiến vô cùng quyết liệt đó là chắc chắn tình trạng cơ thể của leaf thậm chí còn lành lặn hơn cả mắt kay và Anne. Austin hít sau mấy hơi mới tiếp tục, bọn chúng nói sau khi Ngài thi triển phép hồi sinh người chết, thì dù có đuổi theo cũng không thể đánh thắng bọn chúng được, bởi vậy mong Ngài đừng đuổi theo. Sắc máu trên gương mặt ta mất sắc gì trong khoảnh khắc, thì ra chúng chỉ giết líp vì muốn cản bước ta sao? Tùy đã mắc hay đã thua, nhưng với thực lực khủng khiếp của họ thì dù có trúng bẫy đi chăng nữa, chỉ sợ đối phương cũng không thể lành lặng rời đi. Nếu ta đuổi theo, chưa biết chừng có thể chặn họ lại. Chờ chút đã ta chần chừ trong thoáng chốc rõ ràng suốt từ đầu đến giờ ta tỏ ra vô cùng yếu ớt. Sao đối phương lại kiên dị năng lực của ta? Ta lắc đầu thật mảnh, náo ta đang giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn, căn bản không thể suy nghĩ được gì, dù thế nào đi chăng nữa, nếu không phải vì ta biết phép hồi sinh người chết, thì bọn chúng đã chẳng dám giết Leaf rồi. Tên ám kỵ sĩ kia có sức mạnh khủng khiếp như vậy, chắc chắn là một nhân vật rất quan trọng trong thần điện hỗn độn. vậy mà dám ra tay giết hại Leaf này của thần điện ánh sáng nếu líp thật sự ra đi thì đây sẽ là ngòi nổ cho một cuộc chiến tranh toàn diện giữa thần điện ánh sáng và thần điện hỗn độn hiện tại líp vẫn còn một cơ hội nhưng vừa nghĩ đến nó thôi ta đã thấy tim mình bút giá vì sao lại là tai họa do phép hồi sinh người chết gây ra lần trước suýt chút nữa hại chết a lần này lại thật sự khiến líp phải mất mãn hồi sinh người chết Rốt cuộc phép thánh ấy được sinh ra để cứu người hay để giết người đấy Một khi biết có thể được hồi sinh, có người ta bắt đầu coi nhẹ mạng sống thế sao Bây giờ, công chúa En vốn chết lặng từ ban nãy lại đột nhiên bật giấy, rít lên thì thế Người lấy tư cách gì để trách cứ mắt thấy? Lúc chúng ta liều mạng chiến đấu thì người đang ở đâu? Người đang ở đâu? Người nói đi nghe thấy thế ta buồn mắt khay ra lao đáo giật lùi vài bước Tùy ta rời đi vì muốn trà xét thực hư mọi chuyện nhưng sau khi trà xét xong lại không lập tức quay về ngược lại còn theo thầy ta và eldritch lăn lộn đến mấy hôm tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi con trai thần chiến tranh tể tì chiến tranh lại thêm tài bản cung của leaf đối phương chỉ có một ám kỵ sĩ và một ma pháp sư hệ gió sao vì ta có thể thua được sao có thể thua ta lầm bầm trong miệng cố gắng thoải thác trách nhiệm cố gắng tìm lý do bào chữa cho mình nếu không làm như thế chỉ sơ so ký đầu tiên ta muốn giết chết để báo thù cho Leaf, chính là bản thân ta đội phương có một trợ thủ rất mạnh vô cùng mạnh hô hấp của austin trở nên dồn dập Dường như chị riêng việc hồi tưởng lại kỹ đó thôi, cũng khiến anh ta hào phí một lượng tinh lực khổng lồ. Anh ta thều thào nói, là một tế Tỳ hỗn độn. Bốn chữ tế tỳ hỗn độn dội xuống, đầu ta như một luồng xét kinh hôn, ta chợt hiểu ra tất cả. Tế tỵ ánh sáng giỏi chữa thương, tế tỳ chiến tranh sở trường tăng sức mạnh cho đồng đội, tế tỳ hỗn độn lại mạnh nhất mạng công kích. Phương thức tấn công của họ rất giống các pháp sư tử lính, cơ hồ có thể xem là phiên bản nâng cấp của pháp sư tử lính, là pháp sư tử linh được thần hỗn độn trợ giúp. Cũng may các tế ti hỗn độn vô cùng hiếm thấy, số lượng ít ỏi đến mức ngay cả thần điện hỗn độn cũng không dám để họ rời thần điện, Bởi dù chỉ một người mất mạng thôi cũng là tổn thất vô cùng đáng sợ. Austin lâm bầm tự nói, tể tì hỗn độn đó mạnh đến không thể tin được sao đối phương có thể mạnh như thế sao có thể mạnh như thế mắt cây mặt muội tối tắm tên ám kỵ sĩ kia cũng rất mạnh nói không chân gã chính là người đại diện của thần hỗn độn ta liếc mắt nhìn con trai thần chiến tranh gã quả nhiên không phải người quản lý sự vụ trong thân điển ngay đến việc ám kỵ sĩ hoàn toàn không phải người đại diện của thần hỗn độn cũng không biết Có điều dù không phải người đại diện, chí y gã ám kỳ sĩ kia cũng là một nhân vật vô cùng trọng yếu, bằng không đã chẳng đủ năng lực chiến đấu với con trai thần chiến tranh rồi. song hiện tại, mọi việc đều không quan trọng, không quan trọng chút nào. Tài hít một hơi thật xấu, nói với ba người còn lại, tôi phải thi truyện phép hồi sinh đổi phương thoáng ngẩn ngưới austin thì hỏi bằng thái độ rất lễ đổ ngài có cần chúng tôi tránh đi chỗ khác không ta lắc đầu đáp không tôi cần sự bảo vệ của mọi người không được để bất cứ vật gì tiếp cận tôi dù chỉ là một chiếc lá rơi được ba người đồng loạt gật đầu, thái độ vô cùng kiên quyết trong số đó đôi mắt của austin như thể đang tỏa sáng Cũng không có gì kỳ lạ, bất kể tế ti nào khi biết bản thân sắp sửa được tận mắt chứng kiến, một thần thuật thuộc hàng đỉnh cao như phép hồi sinh người chết đều sẽ có biểu cảm như vậy. Nếu tệ ti ánh sáng có mặt ở chỗ này, chí sợ hai người đó sẽ gào rú lên vì kích động. Lief tắt thở bao lâu rồi? Ta hỏi kỹ càng. Khoảng 40 phút đồng hồ. Austin trả lời chính xác. Thời gian rất dư giá, ta dùng kiếm vẽ một vòng tròn lớn xung quanh chỗ lift đang nắm, sau đó quay đầu lại nói với ba người kia Bắt đầu từ bây giờ, bất kể tôi làm ra hành động gì, mọi người cũng không được mở miệng nói chuyện, cũng tuyệt đối không được để bất cứ thứ gì tiến vào trong vòng tròn này Ba người nghiêm túc gật đầu lần nữa, sau đó nhắc tề đứng giấy, hình thành một tam giác vây quanh vòng tròn, dùng hành động thể hiện rõ quyết tâm của bản thân. Thấy vậy ta cảm thấy yên tâm hơn nhiều, có ba người này canh giữ, trừ phi gã ám kỳ sĩ ban nãy và tế ti hỗn độn trở lại tấn công. Khoan đã, liệu có phải kế hoạch của bọn chúng chính là như vậy, nhân lúc ta đang thi truyền phép hồi sinh người chết để tập kích quăng một lưới bắt gọn cả đoạn. Tà nhíu mày quan sát tình trạng Leaf. câu ấy bị kiếm mảnh đâm xuyên tim mà chết, miệng vết thương rất nhỏ, điều này khiến ta vững dạ hơn. Nếu là tệ tị hỗn đốn, ác hẳn đối phương sẽ biết thi thể càng bị tổn hại nghiêm trọng, thì càng khó thi triển phép hồi sinh. Sẽ xử bọn chúng muốn quăng lưới bắt gọn chúng ta, thì vết thương của Leaf sẽ không nhỏ như vậy. Tùy trong lòng vẫn hỗn độn muôn nổi băn khoăn, nhưng ta đã không còn đủ tâm trí để suy xét nhiều điều như vậy. Ta rút thanh thần kiếm thái dương đeo bền hồng ra, bắt đầu lấy kiếm làm bút, vẽ xuống nền đất một ma pháp trận. Ma pháp trận vô cùng phức tạp, ta cũng không biết mình đã vẽ bao lâu mới thấy nó thành hình. Kể đó, ta chỉ lẳng lặng mở to mắt nhìn Lyft. Tuy chết do tai họa bất ngờ, xong vẻ mặt của cậu ấy rất bình yên, ngoại trừ việc thần sắc hơi tái nhợt ra, thì nhìn qua không ai có thể tưởng tượng được, người này sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra nữa, đối phương tự như chỉ đang ngủ mà thôi. Khỏe miệng hơi công kia thậm chí còn khiến ta lầm tưởng cậu ấy đang cười. Lý Phẫn luôn sống rất lạc quan, cơ hô có thể nói là bình thản đối mặt với khó khăn. Giang nan đến đâu vẫn cứ mỉm cười. Tùy kẻ tính của Leaf Knight vốn là như thế Nhưng có mấy ai trong 12 thánh kỵ sĩ là trong ngoài đồng nhất đấy Earth trung hậu thành thực lúc nào Ta cũng có thật lòng nhân từ bác ái gì đâu Nhắc tới Earth mới nhớ Hồi nhỏ mỗi lần tớ và Earth cãi nhau Cậu đều là người đứng giữa giàn hóa, chạy qua chạy lại, dùng gương mặt tươi cười của mình đối diện với gương mặt cầu có cấu bạn của hai đứa bọn tớ. Mãi đến khi chúng tớ chịu nói chuyện với đối phương mới dừng. Có một lần, cậu nói sao chúng tớ cũng không chịu lam hóa, cuối cùng cậu đứng giữa tớ và ớt gào khóc thật to, khóc đến là thê thảm. Ngay cả trớt đi ngang qua cũng trợn mắt trừng tuổi tớ vô cùng dữ tớn, hại chúng tớ quen luôn cái có, đành hợp tác an ủi cậu, dỗ cho cậu đừng khóc nữa thì thôi. ta liên tục nhớ lại những ngày tháng cũ, ký ức tìm về tới giờ phút quen biết đầu tiên. Tớ nhớ ngày lần đầu tiên gặp mặt đã trông thấy cậu cưới, tớ có thể cười sáng lạng hơn cậu, giành được nhiều lòng tin của người khác hơn cậu. Má ngoài đẹp trai hơn cậu một trăm lẫn Thế nhưng vĩnh viễn không thể cười được như cậu Cười từ tận đáy lòng Cười như một trận gió mát khiến người tè thừa thái Tè trầm mặt một lúc thật lâu Cuối cùng vẫn không thể không nói tiếp Nhưng cậu có biết không Kỳ thực tớ rất ghét nụ cười của cậu Nét tẩm tiễn thật lòng ấy như thể đang trào phúng tớ Chế diễu nụ cười của tớ sẽ tạo biết bao Một người tử tế cả bên trong lẫn bên ngoài như cậu cũng đang cười nhạo tớ, không ngừng nói cho tớ biết rằng cậu mới là con người thiện lương thực sự, mà tớ thì hoàn toàn giả tạo. Thế nên, lúc nào tớ cũng thích bắt nạt cậu, đến hiện tại vẫn tranh thủ mọi cơ hội để ra tay, vậy mà chưa bao giờ cậu chịu bực mình cả, giận dữ quát tớ một câu là việc khó đến thế hay sao? Sau cung, hành động bùng nổ nhất mà cậu có thể làm ra chỉ là đóng đinh lên hình nổm Ta không kìm được tiếng gầm gừ thoát ra từ cuốn hỏng Cậu có cần phải thiện lương như thế không? Hạ cái đồ ngốc này Ta liên tục hồi tưởng về quá khứ, mãi đến khi gương mặt ướt đầm nước mắt từng giọt lệ chậm chậm rơi xuống thân thể lýp Mãi đến khi trong đầu ta không còn bất cứ nguyện vọng nào, ngoại trừ việc được trông thấy Leaf mở mắt ra lần nữa. Leaf, tớ sẽ không để cậu chết đâu, tớ cũng sẽ không để cậu sống lại với bất cứ thiếu hụt nào. Ngoại trừ được hồi sinh trong trạng thái hoàn hảo ra, cậu tuyệt đối sẽ không có tương lai nào khác, tuyệt đối không. Ta nhắm nghiền hai mắt cổ ghìm lại tiện nước nơ chỉ chực trào ra ngón đầu nhìn bầu trời cao rộng, nhìn vần thái dương cao vượt ngoài tầm với muốn lấy đôi mắt pham bắt được bóng dáng của thần ánh sáng vô hình trong đó ta chậm chậm mở lời rõ ràng rành rọt từng chữ từng câu thần ánh sáng của con ơi xin ngài hãy nghiêng tai lắng nghe con thú nhận về những hành vi ngu xuẩn và cả những hối hận của mình Còn luôn miệng nói rằng điều sinh nay coi trọng nhất chính là các thánh kỵ sĩ. Luôn miệng nói rằng mọi thánh kỵ sĩ đều là người thân của con, đồng đội của con, không ai được phép làm tổn thương bọn họ. Thế mà con lại bỏ mặt Elmery Leaf chẳng để tắm, vào lúc cậu ấy cận kề nơi lằn ranh sống chết. Con lại không làm tròn trách nhiệm của một người đồng đội nên gánh vác. Con đã không ở bên cạnh cậu ấy lúc cậu ấy cần con. Ta hít sâu một hơi, bắt đầu cầu nguyện. Tội lỗi của con khủng khiếp đến độ không lời nào tả xiết. Con nguyện ý vì điều này trả bất cứ giá nào. Phan xin người đường dẫn Mary Leaf của chúng con về lại bên mình. Thần ánh sáng của con ơi, con xin thề với người tự tận đáy trái tim con, để được nhìn thấy Mary Leaf mở mắt ra lần nữa. Con bằng lòng trả bất cứ giá nào. Xin lấy máu cánh tay trái con thúc sụt cánh tay trái cậu ấy Xin lấy máu cánh tay phải con đánh thức cánh tay phải cậu ấy Ta kề mũi sắc của thần kiếm Thái Dương lên cánh tay trái của mình Sau đó để dòng máu chảy ra miền thiệu thần kiếm nhỏ xuống cánh tay trái của Lief Kể đó là tay phải, hai chân mãi đến khi cơ thể lift đã dính đầy máu của ta ta mới bắt đầu tiến hành giai đoạn tiếp theo của nghi thức ta đâm thần kiểm thái dương vào vết thương trí mạng nơi trái tim cậu ấy sau đó ta quỳ sụp xuống nửa mặt lên hai tay giơ cao chuyển lời khẩn cầu thành kính của mình tới thần ánh sáng đang ngự tại nơi xa mà ta không thấy được xin ngài hãy đem một liếp vẹn toàn không khiếm khuyết trả lại cho con, con nguyện hiến dần bất cứ thứ gì. Xin ngài hãy trả một liếp vẹn toàn lại cho con, trả lại cho con. cúi đầu lần nữa, ta trầm trầm siết chặt thần kiếm Thái Dương, thánh quen trong cơ thể bùng nổ dữ dội, sau đó hội tụ trên thanh kiếm, thông què thần kiếm, lan dần khắp cơ thể liếp. Nguyên tổ bóng đêm chậm chạp tụ tập trong cơ thể cầu ấy dần dần bị trục xuất Cuối cùng chỉ còn lại thánh quang ngập trán, Cơ hồ trong không rõ hình người, Chỉ để lại một luồng sáng chói mắt Ta giữ vững tư thể ấy rất lâu Rất lâu, lầu đến cạn kiệt năng lực của mình Cuối cùng, để có thể tỉnh táo thực hiện bước tiếp theo Ta từ từ kết thúc nghi thức trao tặng thánh quang trước khi lượng thánh quang trong người mình cạn hẳn. Kể đó ta đứng thẳng giấy, chậm rãi rút thần kiếm Thái Dương ra. Theo động tác của ta, thánh quang còn lại trên thần kiếm Thái Dương cũng từ từ chữa trị miệng vết thương trí mạng đó. Sau cúng, khi thái dương thần kiếm hoàn toàn rời khỏi cơ thể Leaf, ta niếm nó ra xe, thanh linh ẩn mạnh một luồng thánh quang trên tay vào vị trí trái tim Leaf. Bảy giờ, Lýp cho hít vào một hơi thật mảnh, sau đó cong người lên cò giật không ngừng, con liên tục hò lấy hò để, nhìn thần thái có vẻ đang đau đớn vô cùng. Thấy vậy ta như thể trút được gánh nặng trên ngưới, cơ hồ có cảm giác muốn khóc thật to, ít nhất Lýp đã sống lại rồi. Lýp hù khủ một lúc lâu, mới hồi chút sức lực để quay lại nhìn ta, thều thào gõi. Xuân ạ Ta nhìn clip đắm đắm Rất tốt Xem ra thần trí cậu ấy không có vấn đề gì Giọng nói cũng bình thường ngoại hình đại khái cũng không thừa Không thiếu cái chi Tốt quá rồi Ta đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, Ý thức nhạo ra như một nắm hồ dấp dính Điều cuối cùng ta cảm nhận được Là cơ thể như đổ về một bên Mong là đừng ảnh hưởng đến mắt Sân Đợi khi ý thức trở lại với cơ thể Thứ đầu tiên ta cảm nhận được là có người đang gọi mình Sau đó còn đỡ ta ngồi dậy Ta quay đầu muốn nhìn xem người đó là ai Nhưng chỉ thấy trước mắt tối đen như mất Chẳng lẽ ta vẫn nhắm mắt à Ta chớp mắt mấy cái Không đúng, rõ ràng là mở rồi mà Son. Đó là giọng của Lýp Nghe gần lắm, ta quay đầu sáng, nhưng bóng đêm bao trùm trước mắt khiến ta không tài nào nhìn rõ mặt cậu ấy. Khổ nạn, cứ thế này thì làm sao ta xác nhận được sau khi hồi sinh, clip có phải chịu di chứng nào không? Ta nhíu may, đưa tay lần mò về nguồn phát ra ấm thánh vừa sờ đã trúng ngay gương mặt clip cảm giác không có gì khác biệt với kết cấu người thương, khiến ta cảm thấy an tâm lắm ít ra phần quan trọng nhất là bộ mặt không có vấn đề gì Sân. bảy giờ liếp run rẩy hỏi mắt mắt của cậu ta ngẩn người bảy giờ mới nhớ ra đúng rồi mắt của ta thời gian lặng lẽ trôi qua trong khoảng ấy liếp phì phò thở không ngừng thậm chí còn ném lên người ta mấy câu thần chú chữa thương liền. Sau cùng chỉ nghe thấy mấy tiếng nấc nghiêng nghiêng, đối phương hiển nhiên đã kinh hoảng đến sắp khóc quá Ta phi cười, nói với cậu ấy Giờ không sao rồi, ban nãy tớ mới tỉnh lại, mặt mày hơi say sẩm chút thôi, chắc tại mệt quá, xin lỗi đã làm cậu giật mình Nghe ta nói vậy, hô hấp của Leaf lại trở nên dồn dắp, cuốn quýt hỏi Xin, cậu mau nói cho tớ biết, đây là số mấy? Ta trầm mặt một lúc lâu. liệt hét lên, cơ hồ sắp òa lên khóc. Xin, ta phá lên cười. <cười> là số 2, xem cậu căng thẳng đến thế kia kìa. bàn nãy thật sự là tớ mệt quá, nên mới thấy trời đất tối sầm thôi. Leaf ngây ngẩn cả người, sau đó gào ầm lên. Cậu... Cậu làm tớ sợ chết khiếp Không phải cậu đã sám hối với tớ rồi sao Tớ cứ nghĩ sau này cậu sẽ không bắt nạt tớ nữa Thì ra cậu ấy nghe thấy mấy chuyện đó ạ Chết tiệt, ạ lập tức thiện quá hóa giận Tớ sám hối đấy Nhưng có nói là sau này không làm nữa đâu liệt cậu điên lên Giọng mũi nghe nghiêng. nhe Cậu đúng là, đúng là Cậu không biết tớ lo lắng lắm ạ Đúng là tức chết tớ rồi. Tốt rồi, có thể miễn cưỡng xem đây là rống giận đúng không? Ta không khỏi cảm thán chiến dịch trường kỳ chọc giận lít tiến hành bao nhiêu năm qua, rốt cuộc đã đơm hoa kết quả, ta xúc động quá đi mất. Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa, chúng ta mau đuổi theo tên ám kỵ sĩ tờ gàn lớn mật sát hại cậu thôi. Mắt khay, mọi người mau lại đây, tôi sẽ chữa trị vết thương cho mọi người. ta nhặt thần kiếm thái dương, vừa cười ha hả vừa đứng dậy, định đi về phía đẻ mắt khay, lại không chủ ý tới một khổ đất lõm ngay bên chân mình. Nhặt thời bước hụt khiến cả người loạn choạng mấy bước liếng, nếu không mau chóng dùng thần kiếm chống xuống thì ta đã ngã chổng kênh rồi. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Ta vội vàng đứng thẳng, cười hỏi Sao mọi người im thế? Thi triển phép hồi sinh người chết mệt lắm đó Tôi chỉ nhắc thời rung chân thôi mà Sinh! Leif cắt ngang lời ta bằng tiếng nấc ngán Cậu không nhìn thấy gì, đúng không? Cậu đừng gạt tớ Cũng không cần vì muốn xấu giếm đến cùng mà cố ý đòi đuổi theo ám kỹ sĩ Để bọn chúng đâm một kiếm vào mắt cậu Tớ biết cậu đang nghĩ cái gì Nhưng đừng làm thế Tớ xin cậu đấy Ta nín lặng một lúc lâu Mới có thể gượng cưới Cậu đang nói lung tung gì đó Tớ trông thấy cậu giờ số 2 mà Mù rồi thì làm sao thấy được Leaf ơi Cậu ngốc quá đấy Leaf đột nhiên bổ lấy tay ta siết rất chắc Nghiện ngào cầu xin Tớ vang cậu mà ta cố gắng cương điếu. Tở thật sự không mù mẹ, lếp cậu tưởng tượng quá rồi đấy. Lạm nhảm ít thôi. Bảy giờ, mắt cây gầm lên bằng giọng mất kiên nhẫn. xanh đây là số mấy? Ta quay xe nhìn hắn, ngừng một lúc mới đáp. Một. Mắt cây lại hỏi thêm lần nữa. Thế cái này thì sao? Anh nghĩ tôi bị ngu à? ta cáu kỉnh nói anh đã giơ tay nào lên đâu mặt thầy lầu bầu mấy tiếng sau đó nói eo mi đừng có khóc nữa anh ta thật sự không mù đâu Giọng nói của clip lộ rõ vẻ hoang mang tớ chẳng hiểu gì cả ta an ủi cậu ấy cậu mới được hồi sinh đầu óc hỗn loạn cũng là chuyện bình thường Leaf, đừng nghĩ nhiều quá, ngủ một giấc đã đời trước đã, mọi chuyện tính sau. Không cần lo lắng, cậu không muốn đuổi theo ám kỵ sĩ thì chúng ta sẽ không đuổi. Thế này cũng rất tốt, cậu cần được nghỉ ngơi tự tế. Sau khi thi triển phép hồi sinh tớ cũng rất mệt mỏi. Chúng ta sẽ quay lại, tới thị trấn Woodleaf ở cách đây không xa. Ta không thấy Leaf trả lời, đành hỏi lại một lần nữa có được không nào? chỉ thế thôi mà ba người kia lại im bặt. ta thật không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa, song cũng không dám nói năng bừa bãi. một lúc lâu sau, Lip mới thi thấm. Sinh, ban nãy tớ mới gật đầu mẹ. Ta đáp rất bình thản. tớ không để ý, xin lỗi. Hồi nãy tớ vừa chạy như điên tới đây, lại thì chuyện phép hồi sinh người chết. Nên giờ tớ mệt lắm, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Vàng cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, bằng không tớ sẽ lo là phép hồi sinh để để lại di chứng gì đó cho cậu. Vĩ như hoàng tưởng hay hội chứng gì đại loại vậy. Leif im lặng một lúc, sau đó nói, Được, chúng ta nghỉ ngơi trước rồi sẽ nói chuyện sau. Để tớ cổng cậu tới thị trấn Không được Giọng ta đã bắt đầu uể oải. Cậu mới sống lại Không được gắn gượng làm gì hết Giờ cậu còn cần nghỉ ngơi hơn tớ đấy Bây giờ Kay cướp lời Để tôi cổng anh Lift sẽ giờ an cổng Nghe xong câu ấy Ấn tượng về Kay Trong ta tốt hẳn lên Gật đầu tỏ lòng cảm kích xong ta thi hai thần chú chữa thương sơ cấp lên người mắt khay và én Tuy không giúp cải thiện tình trạng hỏi là mấy, hơn nữa còn có một Austin cũng bị thương không nhé. Nhưng quả thật giờ ta đã kiệt sức rồi, có muốn cũng không làm được gì hơn. Sau khi leo lên lưng mắt khay, ta cơ hồ chìm ngay vào trạng thái nửa hôn mê. Dọc đường có mấy lần toàn tỉnh, nhưng chỉ mơ mơ màng màng chưa nhận rõ tình huống quanh mình đã lại ngất đi. Cuối cùng chúng ta cũng tới được thị trấn Woodleaf, rốt cuộc đà có thể thoát khỏi tấm lưng cứng ngắc để lao vào vòng tay của chiếc giường với đệm chăn mềm mái. Ta nhớ màng máng rằng Leaf và những người kia có hỏi ta gì đó, nhưng lúc ấy đầu ta đau như búa bổ, nghe mãi vẫn không ra họ đang nói cái gì, chí đanh đáp mọi người tự quyết định đi sau đó lật người lái không đói hoài gì đến họ nữa chỉ lúc nào đói đến không chịu được tè mới ú ớ gọi ngưới, kệ đỡ thư thái nằm yên để đổi phương đút cơm tận miếng rồi lại thư thái say giấc nồng.